chương 41. Sáng hôm sau, trên mặt báo chí có một đoạn tin thời sự dị hum nhân với tựa đề rất huy hoàng: Tình người muôn dặm buộc ràng sao cũng nên duyên giai ngẫu. Người lão se duyên từ kiếp trước nên hai họ kết hợp lứa đôi. Nội dung bản tin này, một tiểu thư con nhà triệu phú theo mẹ sang chơi tại Nhật Bản ở Đông Kinh, gặp gỡ một vị hoa trẻ tuổi hào hoa, họ yêu nhau khăng khít cùng thầy non hiện biển nên nghĩa đá giàn. Nhưng phụ thân nàng nơi quê nhà đã hứa hôn với một chàng trai khác. Nàng hay được tin đó, bèn hối mẹ trở lại quê nhà. Sơ khi chia tay, chàng và nàng tin nhận chẳng dứt. Trước đây 3 ngày, chàng Nhật Bốn dự quy theo nàng. Sau một thời gian sa vắng, tình yêu của họ càng thấm thiết hơn. Họ chỉ sợ e gia đình ngăn trở. Khi đến Đài Loan, chàng và nàng đến Pháp Đình làm thủ tục kết hôn. Sau đó đến Nhật Nguyệt Đàm, trú tại đây 72 giờ. Ngày hôm qua, đưa tân dân trở về Đài Bắc dự định hôm nay sẽ đến ra mắt gia đình đàn gái. Sau đó họ sẽ đi hương cảng và trở về Nhật Bổng để cho nàng dâu làm thủ tục ra mắt bên nhà chồng. Tân Lan là vị Hoa Kiều tại Nhật, tên Trương Ấu Lương. Người ta nói phụ thân của Tân Lan là một phú thương tại Nhật Còn Tân Nương khi nói ra khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên Vì không ai xa lạ Chính là cô Khu Bân Bân Còn của y sĩ Khu Đông Vượng Giám đốc của Thần Kinh Y Viện Ngoài ra còn có một số tên nhỏ Đăng tải một tai nạn xe cộ tại trung sân Bắc Lộ của Đại Bắc Tên cho biết hai người ngộ nạn là Hoàng Thiên Phú và Lê Diệp Phi tình phán tắc cho biết Hai người uống rượu say nhừ Cửa xe mô tô đụng vào trụ đèn Hai nạn nhân thổ trọng thương Hiện đang nằm tại y viện mái dai Mây mà được thoát hiểm Khu viện trưởng nằm nhà đọc báo Khi đọc qua tin này Lão vừa bực tức vừa nóng nảy Vội vã bước đến kêu vợ Bà khu đang ngủ Sốc xếch ngồi dậy hỏi Dạc gì mà làm rùm lên vậy Khu viện trưởng ném tờ báo trước mặt bà Giọng hàng học Bà hãy xem tin thì biết Bà cô còn nghe ngủ, vừa mở tô mắt ra xem. Xem thấy tin này làm cho bà tỉnh giấc. Bà như bị đánh một quyền vào mặt, kêu lên. Thế này nghĩa là sao? Bà tự hỏi lấy mình xem, bà mang nó đi Nhật Bốn mà. Bà lát đầu tỏ giá không tin. Chắc chắn không đúng sự thật. Báo chí đã đăng tin nó kết hôn tại Pháp Đình, sao gọi là không thật được. Ngày nay nó sẽ đến ra mắt gia đình nữa kìa. Điều này bân bân đâu có cho tôi biết Luôn cái tên Trương Ấu Lương bà cũng chẳng biết à Tôi biết nó có quen với một chàng trai Hoa Kiều Họ Trương Nhưng bọn nó biết nhau trong thời gian ngắn thôi Và lại gặp nhau trong trường hợp đông người Không có gì gọi là đặc biệt Tối ngày bà chỉ biết mấy quân bài Có biết gì mà đặc biệt chứ không đặc biệt Nghe ông nói bà phát giận phản công ngay Con gái đã lớn rồi Ông bảo tôi làm sao đây Không lẽ dùng ống khóa mà khóa nó theo mình à? Tôi không bắt bà rằng buộc nó theo. Nhưng tối thiểu, bà cũng hiểu rõ phần nào. Đằng này, bà không hiểu chi cả. Tôi làm sao mà giải thích với thằng Phi đây? Bà khô cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ que, miệng lấm bẩm. Mình phải tính làm sao đây? Bân bân nó làm vậy rồi mình biết tính sao bây giờ? Khô viện trưởng nghĩ lại, mình nổi giận rất đột ngột. Tại sao bổng dưng lại đổi trách nhiệm lên đầu vợ Và lại sự tình đã phát sanh Báo chí đã đăng tải Phải biết làm sao đây Tuy nhiên ông ta chẳng lẽ cúi đầu xin lỗi vợ Lão chỉ tìm lý do khác Mà trả lời Chiều hôm nay chúng nó sẽ đến ra mắt gia đình Bà nhìn nhận chúng nó đi Riêng tôi thì không Bà khô ngước đầu dậy vẽ yêu cầu Tôi gian ông Tôi đi thăm thằng Phi Chắc nó đã biết tin tức này rồi Cậu biết sự xúc động của nó ra sao?" Bà Khâu lộ vẻ kinh ngạc hỏi. "Thằng nó sao đó?" Theo tin báo chí, qua, phi và phú hai đứa nó đụng xe mô tô sao đó nên bị thương nặng. Theo tin báo, chúng nó uống rượu quá say nên gây ra tai nạn. Thử ý tôi, chắc chắn chúng hay tình con bâng bâng như vậy, nên buồn mà đi uống rượu rồi gây ra tai nạn. Trời đất, tôi phải đến y viện mà thăm chúng nó. Nếu thằng Phi nó có bệ gì Mình biết ăn nói làm sao Lão Khu nói xong bên gọi Lão Trương chuẩn bị để đi Nếu không có hai chị cùng xảy ra liên tiếp Thì Lão Khu cũng như Lão Hùng Hôm nay vô cùng vui vẻ Bởi cuộc họp báo rất thành công Báo chí tỏ ra có cảm tình với hai Lão Nhất là Lão Hùng Như một chiếc thuyền chở khẩm Lại vượt được qua cơn bão táp Một cách dễ dàng Cũng đồng một ngày bính thức báo chí lại loan theo hai sự việc biến chuyển ngoài ý của lão. Trong mấy giờ qua, bạn bè của lão gọi điện thoại hỏi thăm vụ bâng bâng liên tiếp. Lão không biết trả lời ra sao cho phải, do đó lão Mỹ tử nếu ai có gọi điện thoại thì trả lời rằng vợ chồng lão đi vắng. Vì dư phú cùng ở chung một y viện, khi lão đến nơi hỏi thăm người gác cửa về bệnh tình của hai chàng. Sau đó mới thẳng vào thăm phú gia phi nằm trên giường, trên đầu băng vải trắng Cánh tay trái băng thạch cao Trên hai chân đều có băng bó Phi đang ngủ sai Lão khu đứng nhìn dây lát Bèn nhất định đến thăm Phú Khu viện trưởng nhìn qua là hiểu ngay Bệnh trạng của cả hai Phú có vẻ bị thương nặng hơn Phi Cánh tay trái gãy xương Trên đầu và mặt đều trầy trụ cả Nhất là hai chân Bị nhiều vết thương rất nặng cô dấu may bà bốn nơi Lão sách thấy bệnh của Phú cần phải chữa trị một thời gian dài, không chừng chân trái sẽ bị cưa. Khi hai chàng được cứu đưa vào y viện, vừa say rượu vừa bị thương nặng, nên cả hai cùng hôn mê, cả hai đều không có giấy tờ gì trong mình, nên khu viện trưởng không được y viện này thông báo cho biết. Khi phi tỉnh trước, chàng nói rõ tên họ và chức nghiệp, nên trên mặt báo chí mới biết mà loan tải. Đến sáng mai này mới điện thoại cho y viện Đạm thị biết bị thương nhưng luôn quan tâm đến kết quả của cuộc họp báo ngày hôm qua nên sángrà cho nhờ cô y tá mù báo để xem trên đọc kết quả của cuộc họp báo thì rất vui mừng và tinh hay chàng đụm xe Trần e ngại cho tin này sẽ gây cho khu viện trưởng lo lắng nhưng khi đọc tin thứ ba đó là một tin quá bất ngờ tin đó đến với chàng với một tiếng sét nậu văn bên tay chẳng khó mà tin được Nhưng trên thực tế, báo chí đã đăng tải tên họ và sự thật. Chàng nghĩ đến sự thật, chàng nghĩ đến vấn đề bân bân bỗng nhiên mất tích trong 2-3 ngày. Điều đó rất trùng hợp với tên này. Khi không thất vọng, cũng không xúc động, việc này là một đòn làm điên đảo tinh thần chàng. Vì tình yêu bân bân chẳng là bao nhiêu, nhưng nạn cho chàng rất nhiều hy vọng kết hôn. Hiện giờ tin tức này đã làm hy vọng chàng tiêu tan. Tinh thần chàng rất khó chịu Vì từ đầu đến cuối Phi chỉ là người bị động Chàng cảm thấy nhục nhã và xấu hổ như đã làm tổn thương tánh tự tôn của chàng Biến chàng thành cái bia Cho người chế diễu Do phải mất bân bân Mất tất cả hy vọng chàng còn chịu được Nhưng vì khó mà chịu nổi Việc làm đối tượng cho người dèm pha Chàng cảm thấy mệt máu trong người dân cao Đầu ốc choán gián Các vết thương trền nhất vô cùng Sự đau đớn từ linh hồn đến thể xác Đã vượt khỏi sức chịu đựng của chàng Những bệnh nhân cùng phòng Nghe chàng rơn xiết Bèn gọi y tá đến Sau khi xem sơ qua bệnh trạng Chích cho chàng mũi thuốc an thần Chàng hôn mê ngủ vùi Sau khi tỉnh dậy cũng là lúc khu viện trưởng đến thăm Lão cô đến bên giường Nắm tay chàng khẽ nói Vì của con bân bân Bà có lỗi với cháu rất nhiều Bà không ngờ xảy ra như ngày nay Cháu với phú bị tai nạn rủi ro Bác nào hay Sáng mai này đọc báo Mới thấy tình thì đã muộn Phi cố đè nén sự xúc động Xếp chặt tay của khu viện trưởng nói Đứng ra cháu phải xin lỗi bác Bởi cháu đã làm phiền bác Tình bừng bừng kết hồn cho cũng thấy đăng trên báo sáng nay Vừa rồi bác đến thăm Đúng là lúc cháu đang ngủ say Nên bác đến thăm Phú trước Bên trạng của Phú ra sao bác Cháu hỏi mấy cô y tá Họ không cho biết Phú có hơi nặng hơn phi một chút Nhưng cũng không đến nỗi nào Bác đã thương lượng với giám đốc y viện Cho vợ cháu đến cùng Phú Nằm chung một phòng Để tiện bề sang sóc hơn Bác cho cháu biết Ngoài vấn đề bác không gã con gái được cho cháu Bác đối với cháu cũng như trước kia chứ chẳng khác gì Bác không có con trai Nên xem cháu như là con trai của bác Điều đó sau này cháu sẽ thấy Thưa bác Cháu không muốn bác quá lo lắng cho cháu Bởi cháu là một đứa con côi Không xứng đáng với những điều bác ban cho Khu viện trưởng tỏ vẻ hiền lành nói Cháu Cháu không phải là đứa con côi đâu Cháu đã có một bà ngoại đáng kính mến kia mà khi nghe lão khu nhắc đến bà ngoại Đôi mắt chàng sáng lên Nhưng trong phút chốc Chàng thở ra nói Bà ngoại rất thương cháu Nhưng bà đã sống qua đời Khu viện trưởng muốn nói gì thêm Nhưng lão nhìn thấy trong phòng còn có người bệnh lạ Nên lão nói tiếp Bà rất thương yêu cháu cho cũng nên cố gắng để đền đáp công ơn Người yêu thương Thì mới phải chứ Phi ứa nước mắt nói Thưa bác Cháu sẽ làm theo lời của bác dạy Xin bác hãy về nghỉ đi Do chuyện giúp lời của cháu với bưng bưng cho thành tâm giúp đôi tân nhân nhiều hạnh phúc Đôi mắt của lão cũng đổ que Lão lấy khăn tay ra chùi nước mắt cho Phi rồi nói Làm trai không nên khóc Hãy lo dưỡng bệnh đi Bác lập tức xin y viện về cháu đến ở chung cùng phòng với Phú Lão nói xong Bèn xoay mình vội vã ra đi Vì trong theo từng bước chân của lão Chàng chưa biết mình vui hay buồn Đến đây chàng mới xác nhận Việc bân bân đã kết hôn với người khác Do đó đêm qua Phú không chịu nói với chàng Cũng là nguyên nhân gây Phú xúc động Mà rủ chàng uống rượu nhiều Cho đến gây ra tai nạn Vì không hề trách bân bân Ái tình không thể gượng ép Mà phải yêu như chân thật Trong quá khứ chàng vào bân bân không hề yêu nhau Đương nhiên nàng sẽ chọn người mình yêu Khi nàng về nước Nàng chỉ thử yêu chàng Cũng như chàng thử yêu nàng Trong lúc hai tâm hồn vừa nảy mầm yêu đương Thì trương ấu lương xuất hiện Nàng không muốn bổng nhiên Lại gây cho chàng một nguồn tin đột ngột Do đó nàng đem vấn đề kết hôn Nhờ phú cho chàng biết trước Có lẽ Phú chưa nói cho chàng biết Thì xảy ra việc tai nạn Nếu Phú không dị tin này Mà cảm thông cho tình bạn Thì đâu đến nỗi gây ra tai nạn đụng xe Nếu Phi không dị việc Bị hùng xưởng trưởng đuổi xô Thì cũng không đến nỗi quá xúc động Nên uống say để cho quên Hai sự việc cùng khéo sắp đặt Nên thảm họa phát sinh Mỗi việc đã trùng hợp xảy ra Không quá 10 tiếng đồng hồ Khiến cho Phi có cảm giác Như sống trong cơn ảo mộng Chàng nghĩ lại, hiện giờ toàn thân bị thương nhất nhối, chẳng không muốn suy nghĩ nhiều để cho vết thương lòng tăng thêm đau nhất, nên chàng muốn ngủ một giấc cho say để quên đi tất cả, chàng ước vỗn mơ hồ, không chừng khi tỉnh giấc môi việc sẽ biến đổi khác phần nào.